ký 26 năm lưu đày của thượng tọa thích thiện minh hội ái hú tù nhân chính trị và tôn giáo việt nam xuất bản năm 2007 audio do diễn đàn hột mít thực hiện năm 2013 người đọc hiền dũng Lời nói đầu Sau 26 năm Lưu đẩy biệt xứ Với hai bản án trung thân Của người tù Trải qua hơn một phần tư thế kỷ Tôi tôi trở về từ cõi chết Được bình an Trong sự chào đón hân hoan Vui mừng Của mọi người thân ruột thịt cuốt nhục gia đình của quý chí tôn đức pháp quyền đặc biệt các tổ chức nhân quyền liên hiệp quốc hội ánh sáng phúc tế ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại hải ngoại vùng thông tin Phật giáo quốc tế tại Paris các truyền thông quốc tế loan tải phổ biến tin vui nhiều đồng bào Phật tử xa gần trong và ngoài nước đã gửi điện thư, điện thoại đến đất bạc, nơi mái tranh nghèo tôi đang tạm trú, chú. chúc mừng, thăm hỏi, tặng quà vật, tận tài để tôi điều trị bệnh và hỗ trợ buổi ban đầu lúc mới ra khỏi nhà tù. 26 năm lưu đày của thượng tọa thích thiện minh. Hội Ái Hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam xuất bản năm 2007. Audiobook do diễn đàn Hộp thực hiện năm 2013. Người đọc: Hiền Dũng. ai đầu. Sau 26 năm lưu đày biệt xứ vì hai bản án chung thân của người tù. Trải qua hơn phần tư thế kỷ. Tôi trở về từ cõi chết được bình an trong sự chào đón hân hoan vui mừng của mọi người thân thuộc. Ruột thịt cốt nhục gia đình của quý chư tôn đức pháp quyến đặc biệt các tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Hội ân xá quốc tế, Ủy ban bảo vệ quyền Làm người Việt Nam tại hải ngoại, Phòng thông tin Phật giáo quốc tế tại Paris. Các đài truyền thông quốc tế loan tải phổ biến tin vui. Nhiều đồng bào Phật tử xa gần, trong và ngoài nước đã gửi điện thư, điện thoại đến đất bạc, nơi mái chăn nghèo, đương tạm trú. Chú. Chúc mừng thăm hỏi, tặng quà vật tận tài để tôi điều trị bệnh và hỗ trợ buổi ban đầu lúc mới ra khỏi nhà tù. Trong khi bao nhiêu người đồng tù khác án phạt tù ít hơn, chẳng may họ không thể chịu đựng được những năm tháng lâu dài bị lưu đầy nghiệt ngã. Nhục hình trong chốn lao tù cộng sản nên đà đành gửi nắm xương tàn nơi đất lạnh mồ hoang hay đã bỏ xác chốn tung lũng tự thành của cánh rừng sâu núi thẳm hoặc nằm rải rác đâu đó trong các nhà tù hẻo lánh xa xôi mà gót chân tôi đã từng in dấu máu mồ hôi của tôi cùng các anh em đồng tổ đã đổ thật nhiều Tại những nơi tôi đã kinh qua Để ngày hôm nay Những mảnh đất cành cỗi hoang sơ Được thay thế Bởi những con đường thẳng tắp thân thang Có vườn hoa cây cảnh Trông đẹp mắt Những hàng cây to Xinh tươi cao vút Những hàng xoài Cành cây nặng hoành chịu quả Và những ao rộng mênh mông Những khu nhà khang trang Sạch đẹp Với những phòng ốc sang trọng có đầy đủ tiện nghi cho những tên cán giám thị uy quyền ngồi ngay ngang, yên ấm. Những nhà kho rộng lớn, tích trữ lương thực, thực phẩm do chính công sức lao động của những người tù làm ra. Dựng nên những cơ sở vật chất quy mô, đạt thu bởi bao nguồn lợi. Tất cả những thành quả nói trên cũng nhờ bởi công tù. Chắc chắn nơi ấy có biết bao nhiêu là tổ nhân chính trị kể cả tổ thương phạm giờ này Đảng an giấc ngàn thu. Vì trên đây tôi còn nhớ vài câu thơ của Hòa thượng Thích Liễu Minh, Nguyên ủy Biên công cán, Viện Hòa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đại diễn tả. Máu này đổ xuống đất này để cho dân tộc thêm ngày nở hoa. Thân ai Ấp ổ Sơn Hà, Anh Linh chứng Chiếu, Khúc Ca Thái Bình. Khi tôi được trả tự do, thì trong nhà tù vẫn còn nhiều anh em đang ngày đêm sống trong cảnh khốn khổ cơ hàn, bị đe dọa trong gông cùng siềng xích. Có người gần đến tuổi 90, có kẻ đang mắc bệnh tâm thần và có người bị cảnh mù lòa. Ở trên 20 năm tù Nhưng vẫn chưa được phóng xá Mọi người đang khát vọng Và mòn mỏi Mong chờ niềm tin Của ánh sáng tự do Xác quyết rằng Những anh em đồng cảnh ngộ với tôi Đang còn ở lại trong tù, Họ đang Được hưởng Quyền tự do Át hẳn ngày ấy Một ngày vui không còn xa xôi nữa các anh em nhiều năm dài đã dãi nắng dầm mưa gian khổ nhọc nhằn nhưng hầu hết chưa trồn chân mỏi gối không giao động giảm suốt nghị lực không chút sờn lòng nhiều người vẫn giữ vững tinh thần bất khuất hiên ngang ngày đêm nung nấu ý chí và hùn đúc ngọn lửa nhiệt thành đấu tranh cho công cuộc cứu quốc tại quê nhà Trong số ấy có nhiều người tổ. Lương thức của các tôn giáo miệt mài, kham nhẫn, không chùn bước trước những gian nguy khổ. Hãy luôn một lòng trung lưng đấu cật, cương quyết đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ngày vào tổ, các em tôi còn thơ ấu. Lúc quay về, các em tôi nay đã trưởng thành tất cả đều đã có gia thất ngôi chùa cổ vẫn bình một thời tôi từng là toạ chủ nay đã trở thành một trường trung học đổ sộ với tên lê văn đậu tên riêng của một anh du kích Ta từng gài mìm phá cầu phá lộ phá trường vân vân khu nghĩa trang bên hông chùa dành cho bá tánh trôn cất đã bị chính quyền địa phương đào bới san phẳng tạo dựng trên phố chợ xã Châu Hưng đất ruộng để chư tăng tự túc tu hành. Được xây cách những căn nhà khá thoáng đẹp cho các giáo viên và hiệu trưởng. Ngôi chính điện nơi thờ Tam Thế Phật và Đức Tất Ca Moni Đã bị đập phá hoàn toàn, nay chỉ còn trơ lại ấn tích của một khu nền cũ với những viên gạch lát màu đỏ nâu được nung bằng đất nhuyễn, trông dáng vẻ u buồn như chờ đợi hình bóng chủ nhân về. Một vài tu sĩ xuất gia là môn đồ của tôi sau khi ra tù đã bị chính quyền o ép sắt nhiễu Không cho tiếp tục ở chùa nên họ đã phải hoàn tục lập gia đình. Khi trở về quê, tôi bỡ ngỡ giữa môi trường xung quanh xa lạ vì bao cảnh vật đã đổi thay. Tôi có đến thăm ngôi chùa cũ làng xưa, nhưng ngôi chùa đã không còn nữa. Con hẻm đi vào chùa. Dân chúng xây cất nhà cửa san sát ở hai bên đường. Bản thân là nhà tu, Nhưng khi về thì không có chùa để ở, không có miếng đất để cắm rồi. Chính quyền địa phương nhiều lần thúc ép tôi phải đăng ký hộ khẩu chính thức tại gia đình để tục hóa bản thân tôi. Tôi đến thăm viếng, Quý Phật tử xa gần thì kẻ còn người mất. Nhiều người đã qua đời, các cụ còn sống hầu hết thì cũng đã. Tuổi bảy mươi Các cháu bé ngày xưa kể cận quấn quýt tung tăng, lên chùa lạy Phật. Đọc kinh Nay đã thành các bậc mẹ cha tay bế tay bồng. Những huynh đệ xuất gia từng là pháp lữ, là đồng hành. Thiện chi thức bao năm cùng tôi sắc tấn tu hành nhiều người nay đã bỏ cuộc vì nghiệp chướng, vì kém phúc thiếu duyên, vì túc trái túc khiên. Đặc biệt có người còn đắm say mùi dân lợi, cắn phủ vân hư ảo, cho nên mãi lận đận, ngụp lặn, trong vòng dân cương lợi tỏa. Trong số đó, có những kẻ là bậc túc tôn, một thời tôi vô cùng khâm kính, nhưng nay, Họ theo gót Gió phất cờ Dựa dẫm Sức mạnh hung bạo Hiểm ác Của thế quyền Đam mê thế chấp háp Khi nhiều lúc tôi đắn đo suy nghĩ Không biết Quý ngài Có phải là những cán binh Cộng sản Đã được đảng Huấn luyện Đào tạo Cài cắm vào tôn giáo hoạt động từ lâu Cho đảng Cộng sản hay không Hoặc là vì quá sợ hãi Thiếu nghị lực yếu đuối về tinh thần nên quý ngài không thể đương đầu đối phó với những tình huống khó khăn, phải chăng quý ngài đã bị đe dọa bắt hại nên phải nương theo và chỉ có con đường nắng bể nào thì che bể nấy hoặc bản thân quý vị có những yếu yếu điểm đã bị cộng sản nắm tay nên đành phải cúi đầu tuân phục để được an thân. Tôi rất ngạc nhiên bởi quý ngài đã nhiều năm tu hành. Theo chủ nghĩa tử bi, mà nay lại giác ngộ chủ nghĩa mác lê, nhanh quá, cũng là điều quái lạ. Thật vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng không thể nào quên những lời phân biện sâu xa một cách rõ ràng của quý ngài truyền dạy mỗi khi có tín đồ Phật tử đến làm lễ quy y Tam Bảo mà rằng quy y tăng, quy y tổn hữu ác đản ma những ngày về bạc liêu tôi có nhận xét số ít tăng ni cũ vẫn giữ gìn thanh y nghiêm trì luật tạng chọn vẹn nếp sống tu hành hoàng pháp lợi sinh Tiếp tăng độ chúng Nhưng còn lại Chỉ có Một hai vị mặc dầu có lòng tử bi mẫn thế Ngược lại Họ kém bản lẫn Thiếu chi lực Dũng mẫn Chỉ duy trì rất hạn hẹp Trong Cửa cổng của ngôi chùa Vì luôn bị sự kiềm hãm Chèn ép Lấn át Của Phật giáo do nhà nước thành lập Trực tiếp dưới sự điều hành Của tôn giáo vận Của mặt trận tổ quốc Nói cho đúng hơn là Của đảng Đây là một hiệp hội Phật giáo Đang làm chính trị Nhưng lúc nào cũng lên tiếng Quy kết chụp mũ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Làm chính trị Ngoài ra Còn khá nhiều tăng chúng xuất gia sau này Tại tỉnh nhà Tôi chưa quen và Tương lai ắt rằng sẽ quen. Những bạn học của tôi trước đây. Cùng trường ngoài, xã hội, chẳng có mấy người thành công hiện đạt. Phần đông chỉ sống cảnh an phận thủ thường. Người mẹ hiền kính yêu nhất. Đời của tôi đã ra người thiên cổ. Ngôi mộ song thân được chôn cất cạnh bên nhà như chuyện hơi ấm tinh ăn. Như nhắc nhở phải chọn vẹn. Hai chữ tình thương và huấn hối bốn chữ cốt nhục tình thâm cho các con cháu huân tập. Cuộc sống Các em tôi chỉ tạm qua ngày đoạn tháng trong cảnh thanh bần nhưng may mắn tất cả đều bình an thật là tái thế tương phùng. Trong ngày trùng phùng xuống họp đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi không cầu mong gì hơn nữa. Hạnh phúc chỉ là Sự thỏa đáng Tùy theo tâm trạng hoàn cảnh Trong từng giai đoạn Mà mỗi người Có mỗi quan niệm khác nhau Về phương diện nhân chi thường tình Trong tình cảm gia đình Là người xuất gia tu học Tôi yêu cầu nhà cầm quyền Hoàn trả lại tài sản và ngôi chùa Để tôi có nơi Trang nghiêm thanh tịnh tu, tu hành Phù hợp Hoàn cảnh Và hạn nguyện của kẻ xuất gia Tôi chỉ đòi hỏi một cách công bằng Cái gì của tôi Xin hoàn trả lại cho tôi Hôm nay Ngồi ghi lại tập Hồi ký 26 năm lưu đày. Tôi thành kính dâng lên hương hồn Mẹ cha Các bậc Ân sư thầy tổ Đã dạy công Dạy dỗ giáo huấn Cho tôi nên người Tôi cũng xin Kính cẩn Niệm ơn, chư thánh tử đạo, các bậc tổ sư, các bậc tiền bối hữu công, các vị anh hùng liệt sĩ đã hy hiến đời mình cho sự nghiệp dựng nước, giữ nước và bảo vệ tín ngưỡng dân tộc. Những anh linh của các tù nhân chính trị đã vĩnh viễn ra đi vào lòng đất mẹ không trở lại quê nhà, không còn dịp chứng kiến khúc khải hoàn ca đón mừng ngày quốc thắng. Bên cạnh đó, tôi cũng thành tâm tưởng niệm cho những ai đã ra đi tìm tự do, nhưng chẳng may chết trên biển cả và chia sẻ những nỗi đau thương với gia đình. đã có người thân nằm xuống vì thảm họa cộng sản tại quê hương này. Tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân cộng đồng thế giới. Liên hiệp quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế, Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc, ông Abed Fatat Amor, báo cáo viên của Liên hiệp quốc đặc nhiệm về bất bao dung tôn giáo. Cùng phái đoàn đã đến tận nhà tổ thăm viếng tiếp xúc với tôi vào ngày 24 tháng 10 năm 1998 tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Cảm ơn chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ Liên hiệp châu Âu, Hội Ân xá Quốc tế London, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại hải ngoại. Các đại truyền thông quốc tế, Đài Á Châu Tự Do, Đài Quê Hương, vân vân vân. Trong nhiều năm qua đã liên tục vận động ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa và lên tiếng mạnh mẽ can thiệp trực tiếp Cho việc trả tự do cho tôi Và Những tù nhân lương tâm khác Tôi trân trọng cảm tạ tất cả Những thật tình quý báu Của các ân nhân Đã giúp đỡ về vật chất Hay tinh thần cho gia đình Cũng như bản thân tôi Từ khi còn trong lao ngục Hoặc Họ giúp tịnh tài để tôi điều trị bệnh Trong những ngày đầu được trả tự do Tôi đặt bút ghi tập hồi ký này, cắt đây. Chỉ trong vòng 3 tháng, trong khi còn phải lo nhiều công tác vật sự. Từ ngày ra tổ đến nay thấm thoát đã gần cả 1 năm. Mùa xuân ắt dậu, năm mãn chu kỳ để trả lại những chuỗi ngày chuyển tiếp cho năm bính tuất. Đứng lên điều khiển bộ máy thời gian. Bức chân vân cẩu trong cung quán ngâm khúc, cho thấy sự biến đổi khuôn lượng Của cuộc đời Năm binh tuất Cũng là điểm báo trước Tuất hợi phục sinh Con chó trung thành Sẽ quay về tìm chủ Nhân dịp xuân về Tôi xin chân thành Kính chúc Quý chư tôn Đức Pháp Quyến Quý Phật tử Quý tôn giáo bạn Quý ân công thân hữu quý đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước một năm mới an vui, lợi lạc và phúc lộc kiềm toàn đầu xuân bính tuất năm 2006 thích thiện minh